Dỡ mắm Tiếp theo Viết lại từ ngày 6 Út 1985 Dẫn Dỡ mắm là một việc làm mũi không thơm tay lắm dơ giái cực chẳng đã vì không có thức ngon mới đành phải mót ba con cá hôi trong ao album thêm muối và gài vào lưu hủ chờ qua năm sau cá ăn muối trở thành mắm Dùng lua hộp cơm cho qua bữa Năm 1983 Tôi dùng vở mắm Làm đề tựa Viết chơi và chuyển giặc Bêu riếu đùa chơi Việc không trong xã hội đương thời Bất ngờ và cũng là một dịp may Ngẫu nhiên một bạn tâm giao Vừa cho tôi xem hai số Paris Max cũ Đọc thấy thích Bèn lượt dịch ra như sau Và lấy tập dở mắm tháo ra Đóng thêm mấy trang bổ túc Nguyên nàng tài tử Marilyn Monroe là một nàng mỹ sắc đã từng làm sôi động cả triệu tim lãng mạn mê say nhan sắc và duyên dáng của nàng trên màn bạc những năm nọ. Thần linh năm 1962 có tin báo nàng đã từ trần trên giường ngủ, bác sĩ phải phá cửa kính mới xong được vào phòng, thấy nàng lỏa thể và đã chết. Trên bàn còn bao không thuốc an thần. Cho mãi cho đến nay vẫn chưa rõ nàng tự dùng thuốc quá nhiều. Hoặc giả nàng chết vì bị tra độc thủ ám sát. Sở dĩ câu chuyện đáng thương tâm hơn là đem ra phanh phui bêu xấu. Nhưng bề trong câu chuyện lại là chuyện hai anh em ruột. Dốn nhà tay mắt rừng cột của một quốc gia hùng cường lại đành hai chày cùng giả chung một cối đều lấy nàng môn làm nhân tình. Cười cho mặt sắc cũng xa dòng tình nên tôi cứ chép lại đây Mặc dù có nhà giả đạo đức khuyên chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ tốn giấy. Tôi thì nghĩ khác, gương xoay chung nên cứ viết. Đừng tưởng lầm, nhà tai mắt không bao giờ biết làm việc xấu. Và đây là câu chuyện tóm tắt trong hai tờ báo Mast cũ. Theo tờ số 1605, ngày 21 tháng 2, 1980. Paris Mast. N 1605 đưa 2180 lời tự thuật của một người có lẽ là nhân ngải chót của nàng hay là chuyện 40 đêm giới tiên chuyện kể như vậy nàng Marilyn Monroe đang sống cô đơn buồn bã tại đô thành New York Đây là vào khoảng đời tẻ lạnh lối 1950. Nàng vừa thấy mối duyên giới Actua Miller tan rã, giây ngẫu duyên đã thành ác mộng, bất thình lình một bầu gánh dẫn đến một kép đóng phim người xứ Đan Mạch. Nàng tiếp ngồi nghe, rồi khi khổng khi không, cả hai kép gia đào trở nên đôi tình nhân kháng kích với nhau được vỏn vẹn 40 ngày, kể lại bình rơi duyên rã, đúng như chuyện bên ta ngày xưa gián tiên giới chàng tự thức và tự thức đây tên gọi Hans Jorgen Lombour giữ lời cao kết Lombour ghi lại ngày qua ngày đủ 40 buổi sống chung nhà xuất bản Robert Laffin in ra thành sách và tờ báo pháp Marie Mars tóm tắt đại lược cho ra hai số báo tôi mặc dù tài sơ xin thuật lại như sau tôi nhấn chuông nơi cửa thì có một nữ thơ ký tư ra mở Sắc diện cô ấy bơ phờ Mặt tái nhợt như gà bị cắt tiết Và tôi có cảm giác bước vào nhà Đang có người chết Tự tôi thấy đang ở trong cảnh Đến để mà làm rộn Và cô này chỉ mong tôi sớm ra về là xong Cô ấy đưa tôi qua một hành lang sơn trắng Rồi qua một dung phòng khác Đang có hai lao công phết sơn bạch tuyết Rồi trải qua một phòng chất chứa đầy sách Nơi đây tôi thấy có treo ba bức ảnh lộng Trong khung da đẹp Đều là ảnh nàng Marilyn lộng lẫy Khiêu gợi Có thơ đề và chữ ký tặng Ảnh vừa sexy tinh tứ Nửa úp nửa mở trong như ngọc Trắng như ngà Lộ lộ một tòa thiên hương chói lọi Cô chỉ ghế cho tôi ngồi Nhỏ nhẹ dặn hãy chờ Và lánh mặt lúc nào tôi không hay kịp Trong lòng tôi hồi hộp Tự dọn sẵn mấy lời xã giao ra mắt Bỗng nàng xuất hiện nơi cửa phòng Một cách bất ngờ Nàng chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạch Dóc nàng nhỏ thó Không đẩy đà như trong trí tôi vọng tưởng Duy nõn nà trọn trịa khả ái là thường Trên mặt nàng còn đầy son phấn Chưa trao dồi chảy chuốt Da mặt còn đầy vaseline chưa lao Nàng chỉ chấm một làng môi son dợt Trên tóc còn một khăn cuốn che đầu Và nàng đi chân không Tức nàng chưa trang điểm khi tiếp tôi Nhưng nội bao nhiêu nét sơ xài ấy Đã đủ làm cho tôi thần hồn điên đảo Quả đúng Tôi đứng trước một tiên nữ xuất phàm Một tiên nữ có một cặp mắt Đúng là một cặp bích nhãn Tôi chưa từng gặp hay thấy bao giờ Và y như trong kiều đã tả Làng thu thủy Nét xuân sơn Khung trăng đầy đặn Nét ngài nở nang Là đây đúng rồi Nàng khoan thai bước tới Hai tay đưa ra chào tôi Một cách tự nhiên niềm nở Rồi nàng dây qua chiếc ghế trường kỹ Hòa quảng bước đi, quyển chuyển tuy không quá lộ liễu như trên phim ảnh nàng ngồi xuống và kéo hai chân vào mình theo kiểu ngồi liên qua nhưng nàng bất chấp chiếc áo choàng không đủ che cặp gối lú ra mời mọc nàng mở đầu câu chuyện anh đến thật phải lúc tôi xin có lời tạ lỗi hôm gặp nhau bữa ấy vì quá vội vàng hấp tấp tôi sợ trễ hẹn nơi khác mà ra đi không kịp nói với anh lời nào Có lẽ anh không giận tôi mà chứ Dạ tôi nào dám giận cho cô đâu có lỗi gì Tôi vẫn có thời giờ mà Ôi anh tử tế quá lại nói đến thì giờ đã hơn một thế kỷ nay rồi tôi chưa từng gặp một người nào mà không lập chụp rộn ràng giới thì và giờ chính tôi đây tôi cũng sang cà tối ngày chỉ bận giới thì và giờ quả thật tôi không được rảnh rang chút nào và giả thử à, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi Và hãy nói qua việc anh, tôi có đọc bài anh gửi, tôi ưng bụng đóng một vai tuồng trong chuyện anh kể đó lắm. Chính ông giáo sư của tôi, ông Lee Strabart, anh biết ông ấy chứ? Lão ta nói tôi lúc này trở lên sân khấu được lắm. Tôi đây bụng cũng muốn thử một phen diễn trên sân khấu tuồng thay vì trên sân khấu phim. Lúc này tôi đang tưởng như vậy, nhưng khi cô đơn chiếc bóng thì tôi lại mất tự tin. Dạ tôi đang thiếu người giúp tôi tự tin lấy tôi đây À, mà làm gì như tôi đang xin tội Hay sám hối phải không hứ Hãy quên hết các việc ấy đi Và hãy nói đến anh đi Sao, anh có cảm nghĩ gì về nước Mỹ của tôi Dạ khi ấy Tôi mới trình bày tỉ mỉ bái nàng Bao nhiêu cảm tưởng của tôi Đối với nước khổng lồ Mỹ quốc này Say chồng chóng như say bồ bồ Lớn to lạ thường Nhưng siết bao hỗn độn Bào hao lẫn lộn như sóng giữ ba đào, tự như có một động lực nơi trung tâm chuyển ra và xáo trộn đổ nhào không kịp đếm. Nàng ngồi nghe tôi nói, nàng chờ mình tới trước như để nghe thêm kỹ, nàng dường như muốn nói điều gì, bỗng nàng không nói, và dây qua dòm ra cửa sổ. Tự hồ như nàng không còn ngồi trước mặt tôi, xác ngồi đây mà trí ốc và hồn phách dẫn đau đau và tôi cũng giật mình, không biết mình đã nói xúc phạm nàng điều gì hay đã khiêu gợi làm cho nàng nhớ lại một chuyện gì nặng nề khó chịu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy sắc mặt nàng buồn thảm thế nào, cặp mắt thất thần và nàng tiêu tụy ủy dột khô héo. Làm sao? Rồi bóng nàng như giật mình, hai tay khoanh vào dưới ngực, làm cho ngực nàng càng phòng lên, cặp nhũ hoa xinh xắn và to đẹp hơn bao giờ. Trong giây phút thiêng liêng ấy, Tôi chợt thấy sống mũi nàng hơi to và khác hơn dốc mũi nàng trong các phim đã đóng. Rồi phút chốc, nàng thâu rút vòng tay thêm chặt, ép hai tòa thiên nhiên càng lồ lộ như hai quả bồng tiên. Hai chân nàng cũng thúc gọn lại dưới tà áo choàng. Hai mắt nàng bỗng sáng ra và càng lớn thêm lên. Nàng tươi ra và nàng tiên của tôi đã nhập sát và sống lại bằng xương bằng thịt. Anna, nàng nói. Anh vừa nhắc rằng có một phản kích, một sự hồi tưởng về dĩ vãng mặc quả anh đã biết rõ về dĩ dãn của tôi chưa? Không, không đâu, anh nào biết cuộc đời đã qua của tôi và nào phải như lời thiên hạ đồn đải, dạng sự đối với tôi đều dễ dàng xuân sẻ trần tru hết thảy đau. Có người đã kể lại khoảng thiếu thời của tôi, buổi hàng di côi cút mà chẳng một ai tin rằng có thật. Thầy thầy đều cho rằng đó là chuyện dối trá để làm quảng cáo và chính mẫu thân tôi, ý mà quên, tôi lại kể chuyện của tôi ra đây rồi. Này, anh là người xứ Đan Mạch, anh hãy kể chuyện nước anh cho tôi nghe đi. Tôi chịu theo ý nạn và bắt nói qua xứ Đan Mạch, nào vị trí, địa thế, nào dân tình, nào phong thổ, nào chế độ đương thời. Chuyện vẫn không hấp dẫn gì. Nhưng nàng vẫn chăm chỉ ngồi nghe như để hấp thụ và học hỏi thêm Dường như để bổ túc cho sự nghe thấy của nàng vốn không sâu rộng Nàng thú thật Có lẽ trong một xứ như xứ của anh nói đó Khoảng thơ ấu của tôi ắt không cùng cực như cảnh tôi đã trải Và tôi ắt không quá khổ như tôi lúc nhỏ đã chịu Ô kìa mà tôi đã quên mời anh cùng tôi trà nước gì rồi Có lẽ anh là người Đan Mạch thì anh thích dùng bia chứ Anh lại không thích bia à Hay là hai ta hãy dùng chút rượu mạnh, Scott nhé. Uống sét, không pha hay uống với nước soda. Anh chờ tôi một chút nhé. Tôi ngồi ngắm nàng chạy chân không đi kiếm rượu. Tôi nghe nàng khu chạm vừa ly vừa chai, rồi nàng cho chạy một dĩa hát và tiếng kép Frank Sinatra trổi lên du dương ngọt liệm. Nàng trở lại với hai ly cối và chai champagne dưới nách. Nàng kéo từ dưới trường kỷ ra một bàn thấp lùng. Nàng khui champagne rót ra hai cốc. Và cả hai cùng uống khang nguyên chất Có phải anh đang thầm tưởng tôi là một con đào tóc vàng que và ngu đần Như thiên hạ đồn Phải vậy không anh Thưa cô Cô hỏi nhiều câu thật bất ngờ Và trí thông minh cô không thiếu Nàng không trả lời Thè lưỡi rà rà môi dưới Và lấy ngón út và ngón đeo nhẫn đút vào miệng Nàng muốn gì và quả tôi không làm sao biết được Lúc đó trong phòng, nửa che trong bóng tối, không một tiếng ồn, tiếng xe, tiếng người dưới đường, không dọng lên đến đây. Chiếc áo tròn trắng, cương mặt chưa trang điểm, cặp bích nhãn sáng ngời làm sao. Có thể nói, dường như có một lớp áo mỏng tròn trên thân nàng. Áo che mặc áo, dốc ngọc mình ngà càng lộ lộ. Khỏa thân, thật là khỏa thân. Pays Noir Blanc, Visage Luson, Césir, En prije tout entier. On aurait dit quen et tof. avait été collé suik sa peau. La révélant plus nu que nu. Ja, ngờ chúng tôi đang sống giữa phùng ba New York. Mặt giáp mặt, dai kỳ dai, duy lòng trong như đá, mặt ngoài còn e. Tôi và nàng, sống nơi đây, mà như sống giữa sa mạc, bãi cát nào, trong lòng xúc động như thiêu, như đốt. Chúng tôi cũng đứng dậy, Nàng đi trước đưa tôi qua phòng khác và lướt qua mặt nàng thơ ký riêng. Cô này dường như liếc xéo tôi ghét cay gác đắng. Qua đến dãy hành lang tôi cúi đầu và bắt tay tự giả. Nàng chậm rãi nói Hôm nay tôi nói nhiều hơn bao giờ hết tôi cũng không hiểu vì sao có lẽ vì tôi cần phải nói hay chăng? Trong khi tôi đứng chờ thang máy thì nàng đứng dựa vào khuôn cửa phòng hai gối kẹp nhau gối này qua gối kia Một tay nắm khuôn cửa, tay kia nắm kéo chiếc áo choàng che thân. Nàng tựa hồ cô đơn lạ lùng, đôi mắt vẫn vui vui, nhưng chiếc thân như nhỏ bé thêm, từ giả không đành. Nàng lấy tay ra giấu giả từ, tôi vừa bước vào thang máy, chợt nghe tiếng nàng kêu, Chờ tôi một chút, cho tôi địa chỉ, viết tên nhà hàng và số điện thoại thôi. Tôi lật đật lấy chân chặn không cho thang máy chạy, lật đật xé một tờ trong tập sổ tay, Vừa rung rảy, vừa biết hối hả mấy lời cáo biệt Rồi để cho thang từ từ đi xuống Qua bữa sau, tôi đang ở phòng tôi Bỗng trung điện thoại reo Và có tiếng nàng trong máy Tôi có phá giấc ngủ anh chăng? Tiếng nàng hỏi Dạ, cô chẳng khuấy rầy tôi đâu Sự thật, tôi lấy làm hân hạnh được cô gọi vậy Bữa nay cô thế nào? Tôi không ngủ được Tôi thấy cần phải nói chuyện với một người chẳng hay anh có sẵn lòng tiếp chuyện với tôi không chắc quả như vậy dầu nói suốt đêm cũng hay anh nhã lắm đó tôi vẫn biết mà nhưng trong lúc ấy anh có ngái pho pho chứ không đâu mà hiện tôi làm sao biết được anh ngủ cách nào nằm ngửa hay nằm nghiêng một bên thường thì tôi nằm ngủ xiên ba ngày thì thường nằm ngửa tại sao vậy tôi cũng không hiểu thật là ngỡ ngẩn vì đêm lại tôi vẫn thích nằm nghiêng Tôi thì khác, tôi thích nằm sắp, khi ngủ, bụng úp xuống, thông thường là vậy. nay tôi thấy cần đàm đạo lâu lâu với anh, có vài điều tôi đang thắc mắc, mai được chứ? Dạ được lắm, nhưng ở nơi nào? Ở nhà đây thì không tiện rồi, tôi biết có một quán rượu nhỏ, cách độ mươi thước nơi máy tả trên con đường xuống dốc, không xa mấy khách sạn anh ở, vào 2 giờ mai nghe. Thưa dân, nhưng người ta sẽ nhìn mặt và biết cô và chúng ta sẽ bị khuấy rầy. Nói đến đó, tôi nghe tiếng cô cười giòn trong máy Và tiếng cô đáp Có lẽ đến anh cũng chẳng nhìn ra tôi Đúng giờ hẹn Tôi đến quán rượu ngồi chờ Cô vẫn chưa tới Độ nửa giờ sau Thì cô lại Dẫn một quần xám nâu nhăn nheo không ủi Trên mặt một chiếc áo sơ mi trắng Nhục nhục nửa sạc Tóc nhét trong khăn Fula màu cháo lòng Mặt không dồi phấn Mắt đeo kính râm Lại theo mốt bọn tuổi dưới đôi mươi, dài quẩy một túi vết, có dây máng trên vai nhũng nhẵn. Tôi lật đật đứng dậy, chào và mời cô ngồi xuống ghế. Quả từ cô bước vào quán, chẳng một ai để mắt và nhận ra cô. Duy gương mặt cô hơi tái tái, nàng uống một hơi cạn ly và đòi ly khác. Nàng lột nhẫn kính và nhìn tôi chăm chú, quả mắt cô có quăng tròn mất ngủ. Anh quả không phải con người sốc nổi, đẻo cán như bao nhiêu kẻ khác. Còn tôi cũng quả là khách hữu tình đối với anh. Có phải vậy không anh? Thưa cô, tôi đêm tưởng ngày mơ và nhắm mắt vẫn thấy bóng cô trước mặt. Có vật gì quan trọng hơn tất cả trên thế gian này? Và thưa, đó là ái tình. Ái tình quả có và anh dám chắc điều đó hay không? Không ý tôi muốn nói mà tìm chưa ra lời. Tôi đây vẫn tìm mãi ái tình mà vẫn chưa bao giờ bắt gặp. Anh có biết tôi đã có bốn đời chồng rồi hay chưa Có rõ việc ấy chưa Thưa tôi chỉ biết có ba lần Tôi chưa hề nói việc ấy với ai bao giờ Và cũng không có lòng nào nhắc đến Và sự thật ra sao Ít ai hiểu cho tôi Duy bao nhiêu lời đồn đãi về tôi Đều sai bét Nàng lột kính mát xuống Nhìn khắp chung quanh một lượt Trong quán vắng khách Nàng giói nắm tay tôi Tay nàng giói qua mặt bàn Và nắm tay tôi vào tay nàng Theo lời anh đã nói Trên đời không chi quan trọng hơn là ái tình Anh có hiểu cho chưa Trong đời tôi Tôi chỉ muốn tự mình lựa chọn người yêu Chớ người khác yêu tôi Thì tôi chả cần Tôi là một đứa bất thức thời vụ Nói cách khác Là một đứa không biết thích ứng Ina đáp tê Chiều hôm ấy Ở khách sạn Có người mang cho tôi một bức thơ của nàng Chữ nàng viết nhỏ xinh Nhưng có vẻ kích động thần kinh Và trong thơ, nàng mời tôi qua hôm sau Hãy đến dự một bữa tiếp tân tổ chức tại gia Với vài bạn thân thiết Đúng hẹn tôi đến nhà thì nhà chật nít khách Toàn là dương tôn quý phái Áo đuôi tôn đại lễ Mỹ nữ bày dai áo già tiệc Ống ánh sặc sở gấm đắt tiền Trắng bạc theo chỉ vàng Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng bằng xương bằng thịt Vẫn xinh đẹp bội phần hơn trên mạng ảnh Và giữa đám mỹ nhân tân khách này Nàng chói lọi như một chim phụng đứng giữa bầy gà. Thiệt là xuất thần, không ai sánh kịp. vừa thấy dạng tôi thì nàng đi lại, hai bên cuối xếp, không khác sóng rẻ cho hạt liện ngang. Áo sim phe nữ nghiêng chào và phục phe nam nghìn đón, y như bà Hoàng xuất giá, còn sang còn đẹp nào hơn. Nàng trao tôi ly rượu của nàng đang cầm mà rằng, anh cứ uống đi, đừng ngại, tôi còn ly khác thiếu gì. Đây là rượu champagne hiệu Dom Perigon, món tôi sợ thích. Lại đây, để tôi trình diện cho đám lương bằng. Tôi dân lời cùng nàng đi một vòng chào quan khách, nhưng tay tôi vẫn không nghe một lời họ thì thào, mà họ cũng vẫn không biết tôi là ai mà được nàng chiếu cố như vậy. Lễ chào ra mắt chấm dứt nơi một trang kỹ. Quan khách chung quanh chuyên nói ồn ào vui vẻ, Và tôi thủ phận khiêm tốn, không sen một câu nào vì tôi vẫn biết hiện nay tôi vẫn là một khách vô danh. Ông mơ suver non, cơ sĩ Nàng đến ngồi trên tay ghế và thủ thủy bên tay. Sao anh không nhìn vào mặt tôi? Đã đến đây thì phải khiêu vũ cùng bà chủ nhà này. Ít nữa chúng ta cùng nhảy một bản, đánh dài vòng cho đỡ trồn chân. Rồi đó nàng và tôi nắm tay cùng bước xuống sân vũ, Cùng bước theo nhịp đàn, cùng đi có tiết điệu, năng lướt diệu dàng như bay trên sân bóng, hơi thở thơm tho, bước đi uyển chuyển khoan thai, vai kề vai, mặt kề mặt, lên tiên không bằng. Khi chúng tôi đến gần một sập rượu, nàng bước lại, giối nắm một chai cho nổ nút, tự rót mỹ tửu vào hai cốc pha ly, dân cho tôi một cốc mà rằng: Những gì khó tả ra lời nay đã thực hành rồi đấy. Phải chăng ý cô muốn nói được thành công? trở nên minh tinh màn bạc cái thế vô song hứ như vậy là quá nhiều tôi chỉ muốn tìm cho gặp chân hạnh phúc và có lẽ hai việc ấy có dung hòa với nhau có được hay chăng anh vốn là thi sĩ hãy cắt nghĩa cho tôi rõ với có phải cô chỉ muốn trở nên một cội cây nhưng một cội nhành lá xung xuê tha thước muôn dạng người đều ngắm và chỉ muốn như vậy thành một cành hoa biết nói thiên hạ vô song à hé tại sao anh biết rành như vậy Tôi kịp đáp lời thì nàng đã thoát đi khuất bóng giữa tiếng nhạc phù trầm và khói thuốc dẫn dơ trên trần nhà và giữa tiếng luận bàn của quan khách. Tôi đang ngỡ ngẩn nhìn ra cửa sổ, tiếng sóng đánh âm âm vào bãi thì nàng đã đến gần, nắm tay tôi và hai đứa âm thầm theo cửa hậu lén ra bãi cát dọc theo biển bích trước nhà. Chẳng một ai hay biết và bãi lặng trang không một bóng người nào khác hơn hai tôi nàng nắm tay tôi và kéo nhau bước xuống biển nước nàng lục phát đôi hài chân nàng không đi vớ nàng giói kéo tà áo bày ra đôi chân trắng bút vừa bước chân xuống nước vừa rằng bình xanh tôi thích biển cũng là lạ chớ không chơi biển rộng bao nhiêu thì bí hiểm bấy nhiêu nhưng gần biển tôi lại thấy thoải mái tự do hơn nhiều biển lại chứa nhiều kỷ niệm lúc ấu thời anh hãy lại đây với tôi đi tôi dội văn lời Lột giày, cổi bích tất, săn gọn hai ống quần, tay nắm chặt tay nàng và theo nào xuống nước. Nước đã lên đến gối, nàng dừng lại, cất tiếng cười gian, vòng tay ôm cổ tôi, rồi buông ra, bước vội lên bờ. Nàng dừng chân lại, đứng trước mặt tôi, áo dán khỏi hán, và ra giấu cho tôi chùi cẳng. Tôi vội vã rút khăn mùa xoa hai gối quỳ xuống, chặt cẩn thận lao kỹ từng chân, khăn thấm nước ướt mềm, tôi vắt sạch, và lau thật khô thật kỹ, lau hết chân này dây qua lau chân khác. Đôi nàng không dài lắm như thiên hạ tưởng, nhưng thật xinh da trắng nõn nà, thịt cứng rắn, chắc nịch như của gái tân. Trong lúc lau chân nàng, tôi không dám ngó lên, tôi lui cui cắm cúi làm việc. Không thấy ti tiện và trong lòng khoang khoái, lụp chụp chừa thênh thênh gì quá dư. Cổ Lưu sĩ. Khi lau xong lụa vội đứng dậy, tay xách đôi hài đang vừa trao tay, thì bóng nàng ôm lấy tôi và đặt đôi môi tiên vào hai môi kẻ phàm này. Nàng nhón gót, hai tôi ôm ghì nhau như cặp sam, quả môi nàng còn thơm hơn hương thơm biển cả. Vào nhà, nàng vào phòng trước, tôi nán lại cho không ai biết hai tôi đã lén tư tình. Tôi rón rén bước vào phòng khiêu vũ và tìm được một chỗ khuất ngồi sau bằng rượu. Đêm ấy khách sạn ngủ một giấc thẳng ống không biết đầu đuôi. Chợt một giờ sau nghe điện thoại gọi giật giội, chờ bên kia đầu dây quả tiếng nàng thủ thỉ. "Seri ơi, lại đây khi em thức khắc được không? Lại bây giờ đây hay sao? Ừ, hãy lại lập tức đi. Em đã dặn tên gác cửa sẽ để cho anh vào. Và thứ Ái Khanh, cả hạ thân sẽ đến thức khắc bây giờ." Trời vừa lấp ló bình minh, thành phố lạnh buốt và lặng trang. Ngoài đường có tiếng đôi người chân đi hấp tấp và tiếng róc rách kéo màn buổi sáng sớm. Người gắt cửa quảng đang đứng đợi. Khi thấy tôi thì lặng lẽ mở hai lớp cửa kiến, cúi đầu chào và không nói một lời. Trong nhà, phăng phát êm ru, chưa ai thức giấc. Đến thang máy, đến tầng nàng ngủ, tôi vẫn thấy cửa phòng mở hé sẵn. Tôi vào và khép chặt cửa lại. Nàng đã trực từ lâu trong bộ áo choàng trong trắng, Nàng dội kéo tay tôi đưa vào khuê phòng Đôi mạng buông kính Bên trong có một quý phi sàng Giăng tay chờ sẵn Chỉ có một làn ánh sáng Duy nhất chiếu vào phòng Từ phòng khách nàng để cửa hé Rọi qua Nàng thoát siêm y Đây là chiếc áo chọn cô độc Nàng luồn mình lẹ vào chăn Kéo mền đắp lên che tòa thiên nhiên Vày vày sẵn đúc Tôi cũng dội thoát y Và lót tót nằm kề Khi trời sáng bét, tôi len lén chung ra khỏi giường, mặc dội quần áo, xé gấp một tờ trong quyển nhật ký, lão thảo dài hàng dội vã như vậy. Ơi ái khanh, sê yêu dấu, anh lại phải ra về đây, và vẫn mang theo một nỗi mừng vô hạn, dầu cho gió bão cũng không giật với anh được nỗi mừng này. Mon petit amour, sê ri rê pa mê la so a cơ rô m pô c Cô kênh vong nơ sơ cre Capable de mơ la gracie Tôi rõ rén đặt mảnh thơ Trên bàn nhỏ nơi đầu nằm Giữa 10 hộp thuốc ăn thần ngủ ngang Và đã mở nắp Tôi nhìn lại gương mặt Ngây thơ cả ái của nàng Và quả nàng đang say giấc nồng du sơn Bồng đảo Buổi chiều hôm ấy Tại khách sạn tôi đánh một giấc ngon lành Khi thức giấc thấy khắc nước nhưng trong mình thật là thoải mái, sung sướng cùng cực, tôi vừa vươn vai ngắp gió thì bóng nghe điện thoại reo và tiếng người giữ mái nói lễ phép thưa rằng Thưa ông, giờ này có lẽ ông đã thức giấc, xin cho ông hay hiện có cô Monroe đang đứng ở đây và muốn được tiếp xúc với ông. Theo điều lệ khách sạn, phụ nữ không được lên phòng nhưng không sao, chào ông. Tiếng điện thoại dứt Giả chăng tôi có tật nhỏ để chìa khóa phòng trong ổ khóa nơi cửa ngoài. Trong này tôi chỉnh y chưa kịp thì nàng đã lên tới, lấy chìa khóa khóa cửa bên trong lại và luôn tay nàng bước lại cửa sổ, kéo màn che kín mít. Quả là nàng đến không phải để trò chuyện rồi. Gai cửa xong xuôi, nàng leo lên giường tôi đang nằm. Nàng kéo tay tôi và hôn lấy hôn để, nựng niệu từ lóng tay và hôn trong lòng bàn tay tôi mà rằng anh đêm rồi đối đẩy với em thật là lịch sự. Nhờ mấy bàn tay khéo cư xử mà em ngủ một giấc ngon lành. Một chặp sau, nàng lồm cồm ngồi dậy, bò lại góc chân giường, ngồi khoanh tròn, cặp nhũ hoa vung vút no tròn, gương mặt trẻ trung, tóc tai biến chảy. Hỏi rằng, anh có sẵn sâm chứ? Tôi đáp rằng không có, thì nàng vội nài rượu mạnh Scott cũng được. Tôi trả lời, cũng không có nữa, Dạ chỉ có la bia, bia. Nàng rằng, anh có thể nhờ người gắt điện thoại tìm hộ Scott và... Soda, nước đá chứ. Tôi nói, để tôi xuống kho lấy lên tiện hơn. Nàng toan đi theo, nhưng tôi bảo nàng cứ ở lại nơi phòng. Rồi tôi xách lên ba chai whisky trong một tay sách bằng giấy nhựa, thêm một sách khác soda. Tôi lấy ly trong phòng tắm, dùng tạm và rót đầy rượu cho nàng... Chai đặt đứng nơi dán rầm gần chai cốt. Tôi ngồi nơi đầu giường, nằm ngồi nơi chân giường. Chậm rãi nói mấy lời tâm sự. Đêm rồi, em phải tiếp thằng trời đánh của hãng phim Fox. Em không cứng ăn nằm với nó, vì vậy nó oán thù. Nó nói cái gì đúng đắn thì em phá vỡ, làm cho tan tành. Thậm chí với mẹ em, em cũng cư xử không ra gì. Vì em chỉ biết lo về quảng cáo tuyên truyền cho bản thân và em đã không ngần ngại làm nhiều việc ti tiện, không xứng đáng. Nói đến đây, nàng vói lấy chai whisky rót đầy rượu mạnh, và rất ít soda, và tiếp nói. Ngoài ra còn nhiều việc rắc rối lôi thôi khác nữa, tỉnh như không biết có cái gì trong bụng mà em không đậu thai được, đã mấy phen mừng hụt, kết quả là con số 0. Trải qua mấy lần đi khám thai, họ vầy vò, họ thiếu điều mổ sẽ em đủ mọi cách, mà cũng trơ trơ, trước cuộc họ làm cho em có cảm giác, Em hoàn toàn là láo khoét, láo thiên, láo địa, láo khắp thế gian, sanh ra để dối trá. Em lừa đảo, và em chỉ là đại diện cho tất cả những gì không phải là tự nơi em muốn làm. Tôi để cho nàng mặc tình tỉ tê tâm sự, cởi mở tất lòng. Hai ly rượu hết vơi rồi đầy. Chúng tôi tràn trề hạnh phúc, dẫu bầu trời có sụp đổ thì mặc kệ, chúng tôi nào xá kể gì. Nội bấy nhiêu đây là đủ, và chúng tôi nào cần phải có ngày mai. Đã cùng nhau tâm đầu ý hiệp Tương đắc tương tri như vậy Rượu ca nga nga Thì cứ để cho sai Vẫn không ghét nhau Lại thấy cùng thương nhau da diết Hai dây hệ túc Hai bầu tâm sự tương xứng tương hòa Sai tỉnh tỉnh sai Khi sai trái đất cũng sai Không sai sao cứ lăn quay chạy tròn Tôi không thể tin cậy hoàn toàn Một người nào được cả Anh có biết vì sao không Theo anh tưởng vì tại em không biết giữ kín miệng mình tại em hay thố lộ tâm tình đại phàm mình thường hay nghi kỵ người khác vì cho rằng tâm tánh giống mình anh nói em nghe được vậy thì em cho phép anh cứ viết nhật ký về em đi anh có thể nói hết những gì em đã làm cứ nói, nói ra cho hết đi và bố cáo đi một khi em từ trần anh được viết ra hết hả không bỏ sót giống gì hết hả ừ, đừng bỏ sót gì hết Em bằng lòng như vậy Nếu lời anh quả đúng là trung thực chân tránh Thì có lẽ người đời sẽ cho em không phải là con đỉ Tuy rằng một đôi khi em cho rằng Em khó tránh là kỹ nữ kia mà Này em ơi Em có thấy chai rượu đã gần cạn rồi chưa Nếu rượu hết thì anh phải xuống đem lên chai khác Bữa nay em muốn uống cho thật say mềm Cho té ngã lăn xuống nằm dưới góc bàn Phải say túy lúy cho thấy đảo lộn thiên địa Nhưng phải tránh việc mây mưa Khi nào em say thì em không còn thèm việc gió trăng Em chỉ mong ngủ dùi Ngủ đến mê mang tàn tịch Quên đầu quên đuôi Được để anh xuống lấy rượu lên Nhưng bữa nay phải kể Và cần có ngày mai nữa chứ Khi tôi trở lên vô phòng Thì thấy nàng đã ngã nằm khoanh tôm Dắt ngang trên giường Tôi lật đật kéo sữa lại ngay ngắn Và để nàng nằm úp bụng xuống dưới Và tôi kê đầu nàng vào gối Cho nàng đừng ngọp thở Tôi nghe nàng làm bầm tiếng gì trong miệng không rõ Ác nàng muốn nói những gì Duy ngủ thật say vui Chính tôi tôi cũng đứng không dẫn Và ráng gượng đặt lưng nằm dựa bên nàng Phải đợi một lúc khá lâu lâu Tôi mới dứt thấy phòng say bồ bồ Y như mấy con ngựa gỗ hát siệt Tôi nhắm mắt thiếp mê được một lúc Lòng vẫn mừng mừng vì chưa đến quá say Và chưa phạm một lỗi lầm lớn nào Trời đã xế chiều từ lâu Thì tôi mới thức Thế nàng vẫn nằm ngửa cạnh bên mình Hai mắt nàng mở trao tráo Và nhìn trực chỉ trên trần nhà Mặt nàng tái dợt Còn trắng hơn da thịt nàng nữa Mắt đóng quần thăm đen Gương mặt như sưng sưng Hay là nàng bị khó ở Không, em không có đau ốm chi cả Chỉ suy yếu đôi chút vậy thôi Xin lỗi anh nhé Em nào có nhắm mắt được chút nào Em cũng vừa thiêu thiêu sắp ngủ Thì anh đã pho pho rồi đây em sắp lên cơn khổ não mối sầu dạng cổ sắp nhập vào em đây này. Bây giờ em không muốn tách nới khỏi giường, khỏi cái phòng này, em không muốn bước ra ngoài. Em chỉ ước mong được anh đưa em khỏi xa chúng này, xa thật xa xa hết tất cả, xa luôn đất nước Mỹ quốc này và dắt em ẩn náo một chúng sơn cùng thủy tận cho không còn ai gặp mặt em nữa. Nói đến đây, năng dục đứng dậy và rằng, nghe đây này Bây giờ em phải tạm biệt anh. Anh cũng đừng tìm Phương gặp mặt em. Và nhất là anh phải đừng nói cho ai được rõ đôi ta đã sống chung như vậy Đừng cho một ai biết cả. Anh hứa và thề với em đi. Riêng em, em sẽ tìm dịp đôi ta tái ngộ cũng trong một đôi ngày hay trong một đôi tuần nhật. Việc ấy em vẫn chưa biết và vẫn còn tùy. Nói đến đó, nàng dục cười. Một giọng cười ngắn thôi và sắc mặt nàng trở tươi như mọi bữa. Nàng cúi xuống hôn tôi rồi đứng thẳng mình lên, giói chụp cái túi vết có khoai ngừng lại một lúc, ngó tôi trân, đoạn lấy tay ra dấu từ giá, và biến mất sau cánh cửa phòng. Bây giờ còn lại đầy hơi hương thoang thoảng của nàng, và mới hương nồng rượu mạnh. Trên nệm trên gối còn dấu vàng chỗ nàng nằm, chỗ nàng gối đầu lúc ngơi, dưới ván rầm còn mấy hộp nước cam đã uống cạn, mở giấy dính mỡ của thức ăn hot dog. Chúng tôi đã ngốn, và bên tai vẫn còn tiếng nàng thủ thỉ, Khi học hỏi, khi tìm hiểu, khi phân tách và suy xét, muốn biết, muốn hiểu những gì tôi đã thốt ra. Trong khi ấy, thời gian cứ trôi, trôi đi mãi, đi mãi mãi. Thế giới cực lạc của tôi chỉ thâu gọn lại một vuông phòng bé mọn này. Và tôi có cảm giác tấm thân bèo dạt, qua trôi, nào khác một nhà hàng hải cô thân độc mộc trên một chiếc thuyền nan bập bền giữa cảnh ba đào sống dữ, bê tông cốt sắt New York qua lệ. Cái thế giới cực lạc của tôi ấy lại còn chứa đựng mớ nhắm thị dục tư riêng và mối tình đầm thắm giữa tôi và nàng, thắt chặt thêm vì đang thấy một minh tinh như làng sao xẹt đang dấn thân vào một tương lai vô định mà chính bản thân nàng cũng chưa rõ sẽ ra sao. Còn đang nghỉ ngợi, bỗng nghe trong máy nói tiếng người gác gian. Receptionist Báo tin cục ngũng Vị phu nhân đã đến La Dame Ella Tôi giờ lấy trong tủ lạnh ra kịp chai champagne Dom Perignon thì nàng đã có mặt trong phòng. Sao anh lơ đỉnh quá đi vậy? Này là cái chìa khóa bỏ nơi ngoài ấy đây. Nàng đà khóa chặt cửa phòng, lục đôi kính cao bồi, ném túi đẩy xuống, ôm choàng lấy tôi mà hôn và ra lệnh. Hãy dạp phức chai champagne đi để lắc nữa sẽ hay và kiếp mau mau lấy mền che cửa sổ lại. Khi tôi treo và ghim kim được chiếc mền che cuốc cửa Và bước xuống khỏi ghế thì nàng đã nằm yên trên chiếc giường từ hồi nàoệt là một sự bất ngờ một bất ngờ êm ái trră trê hạnh phúc ngọt như mí lùi đẹp tờ vàng son quả tiên rơi đến tay Phàm mà lị trong bóng mập mờ nửa lưu nửa sáng tóc nàng rãi trên áo gối chớp chớp như đóng cho trắng tôi cố ý tìm trên gương mặt trên đôi mắt kiếm dấu dết mối bi kịch tôi biết sắp sẽ diễn nhưng nào thấy gì thấy cặp ích nhãn đầy tình tứ yêu thương không bờ bến một chặp sau tay nâng cốc Sam nàng nói một cách mau lẻ và hơi dụ dữ em đang sắp xếp để người ta không phương tìm gặp đôi ta trong một thời gian một đôi tuần nhật vệ sinh anh đừng buồn vì em phải đi ngay bây giờ ngày mai em sẽ trở lại đây và chúng ta cùng khởi hành chúng ta sẽ chạy xe cho thật xa theo ý chúng ta muốn và biết đau chừng sẽ chạy đến hồ Ly vọng cũng chưa hay Bây giờ đây tôi phải tạm biệt anh, anh đừng buồn. Tôi phải đi điều đình với hạng Fox, phải đấu tranh với họ, phải cho họ leo cây, cũng chưa biết chừng. Nhưng giỏi lắm là thắng họ được một thời gian ngăn ngắn, tôi cũng phải trở về với họ mới đủ sống. Tôi đã nằm mộng thấy họ phân thay tôi làm nhiều khúc, cắt khứa ép bằng giao phay, giao tu. Và anh phải cứu tôi, giúp em đủ mọi cách mới được. Anh chỉ ước mong được yêu em mãi mãi. Như vậy là chưa đủ hay sao? Đã đầy đủ lắm rồi Nhưng em có biết đâu Họ là cả một đạo binh ngăn trở đôi ta yêu nhau Và cản trở anh giúp em một việc nhỏ nào Thôi hãy bớt nói xàm Và hãy nhớ xếp đặt cho xong để mai lên đường Thì giờ qua mau lắm Hôm sau nàng đến có hơi trễ từ lái một chiếc xe bước trắng Mui trần hiệu Skilak Khi nàng bước xuống xe Tôi xích nhìn không ra Mặt quái gỡ một quần có sọc dài Không khác quần mặt để ngủ Và bó sát thân Để lộ liễu những gì nên giấu kín Xe này em mướn Mà cũng không ai biết người mướn xe đó Ấy là em đây Như vậy hoàn toàn chúng ta được giữ bí mật Và không một ai tìm được chúng ta Vì số xe đã đổi khác Mà cái gì làm cho anh nhét mép cười vậy Cô ơi Cô vừa là nàng minh tinh gạc bồ Thêm gia vị một chút kép tài tử Paul Muni Dẫm thêm một phần nào giống giống hoàng đế nã phá luôn nữa Ừ hát Một chút gạc Một mớ Muni Một phần chấm phá Napoleon Ừ phải đấy Dạ phải lắm Bấy lâu nay chưa có ai phê bình tôi hay ho như anh vậy Anh quả là một nhân sâm đáng quý Để tối tối tôi cầu nguyện cho anh được sống đời đời Bá niên trường thọ cũng may không ai biết tôi giả dạng và đi đến chốn này nói đến đó đang chạy vòng quanh chiếc xe nhảy lên ngồi nơi ghế khách ngồi và giọng dặc xa lệnh hãy lái xe đi và em chỉ đường cho chạy em ghét tự cầm tay lái lắm xe chạy khỏi matan nướct qua Hudson tới New Jersey quẹo lên hướng bắc rồi quanh lại hướng tây đoạn trực chỉ vòng vùng núi non sơn cướp nàng đứng dậy giói tay lột sóát nơi chỗ ngồi phía sau giỡn được chai champagne dom perignon dạch hộp đựng bao tay và lôi ra hai cốc ly làm bằng dựa dẻo bẻ sợi dây chì và làm cho nút ve bật nổ dăng ra ngoài cửa xe bọt rượu bay tui tủa theo làn gió trao cho tôi một cốc riêng nàng nốc hai ba hớp và tự rót rượu cho mình và kẹp chai rượu vào giữa hai giế một tay nâng cốc tay kia kèm chiếc nón kỳ dị phất phơ đuổi theo gió thổi phải đây rồi Nàng tuyên bố lớn Chúng ta đang nghỉ hè giọng mát Không biết được bao nhiêu lâu Một tuần nhật hay đôi tuần nhật Cũng chả cần biết và cũng đừng hỏi vô ích Chính em cũng không rõ biết nữa là việc việc ấy còn tùy lắm nổi Nàng châm thêm rượu và thì thầm Cũng lạ lắm hỉ Ai nào biết cái này lánh đời Lánh trốn đời Là mở một trang đời khác Thùng cho anh Thưởng cho anh lại nói trúng lòng em đang suy nghĩ, em đang tư lự muốn mở một đời mới, làm lại một cuộc sống hoàn toàn khác hơn trước vậy. Em có quyết định cuộc đời mới ấy sẽ ra sao chăng? Không đâu, đó là cả một vấn đề, em cần phải có một người giúp em để xây dựng, người ấy sẽ là anh đây, nói tỉ mà nghe nhưng có được vậy chăng? sẽ bắt đầu chạy ngoan ngoèo như rắn uống khúc và leo lên dốc. Trời thêm mát lạnh, xe lướt qua một rừng thông già, Hương tòng lồng đầy phổi Thơm ngát Nàng dội dối ra băng sau Dớ được chiếc áo dạ xám nâu Trồng vào cổ mặt trồng lên chiếc áo trắng mỏng đang mặt Lấy nón quăng vào băng sau thò đầu ra ngoài cửa xe Để cho gió cuộn cuộn tóc thành một tràng hoa Hay một hào quang trắng toát Và sáng ngời bao quanh gương mặt Rồi lùi đầu vào xe Núng nịu ngã mình vào dai tôi mà rằng Đây là hạnh phúc Hạnh phúc là đây rồi Anh có hiểu những gì em muốn nói đây chưa Hiểu rồi, ý em là anh phải không cấm cản em và để cho em hoàn toàn hành động theo ý em chứ gì. Đúng như vậy đó, và được như vậy đó thì em sẽ hoàn toàn mãn nguyện. Ngày nay, khi thuật lại chuyện này, tôi còn nhớ rõ cảnh thế lúc đó. Tại Memphis, hai tôi sống trong một căn buồn nhỏ hẹp, ngày ngày ngồi hướng gió nơi một câu lơn hư rã. Khách sạn này ngay đâu đã có từ hồi đời giặc Nam Bắc phân tranh, Quea de Secession, và cái câu lơn ấy rêu phong rong bám không thua bãi sông quan chung quanh chúng tôi thì không khí nóng hầm bực bội cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế sục xịt sóc xếch sau một bức mạng sơ xác cũ kỹ sập kỷ nình thập kỷ niên hai đứa gần như thoát y một thùng nhỏ chứa nước đá cục để dưới chân nàng một tay cầm chiếc khăn bàn tay kia cầm chai rượu scott mà mấy ngón tay mũi viết bám chặt không rời xem quý dường trân châu bảo ngọc Gió Nam ở đây như gió bên phi châu êm êm và dai dai vẫn nặng nề khó thở có mùi uế khí cỏ mục khó tả nên lời tất cả thứ gì ở đây đều giống nhau hình như chứa đựng một cái gì khó nói khó diễn cái mùi hôi hôi một nát ấy như làm bá chủ dặn vật mọi người ở đây đều xem giấc nghỉ trưa là một giấc thừa lương cần thiết vô sở bất tại Omnipresion nhưng ngủ xong khi thức dậy Người nào như người nấy gương mặt dầu vui giàu buồn vẫn như còn trong giấc mơ ngái ngủ nửa sai nửa tỉnh nói theo tiếng Việt tuy rằng khí tục còn sai ke ấy mà Tình dục, luyến tình như trực dưới làn da ướm dậy Tôi có cảm giác hiện không khí nặng nề ấy đang bám chặt vào hai tôi và chúng tôi đang sắp đến lúc vỡ tan bùm nổ Thì vậy cảnh trí bề ngoài vẫn trái ngược và yên tĩnh thế nào Nàng vẫn nằm uể oải buồn rười rưỡi Trên chiếc ghế rách nát Mơ mơ màng màng Ngoài xa trong một quán rượu nhỏ Có tiếng nhạc trỗi khúc Phụng cầu hoàng Saint Louis Blur Tôi cố ý lấy mắt theo dõi Do theo việc nàng nuốt thầu liều thuốc an thần Ban ngày thì nàng nói Uống trị nhức đầu Hay đau dạ dày Ban đêm thì là thuốc an thần ru giấc Ngoài ra nàng còn giọng vô số thuốc bằng xế ngủ dậy thì nào thuốc lại sức, on onfort trị bón, trị chuột rút chân, cramp, đau buồn ngực, dolor thoracic, uống thuốc mau biết đói, decoupfarm, thuốc thông đường tiểu, diuretic, và vô số thuốc khác, edetardot. Năng cho các thứ thuốc ấy và bụng không phải với nước trà mà lại với rượu mạnh, scotch, hoặc Sambando Perignon, nếu có sẵn dưới tay. Nàng có thừa sức để thủ tiêu trọn một chai scotch. Nàng tử lượng còn mạnh hơn bợm thủy thủ, bợm lưu linh thiện chiến trên trường gian Mississippi bất luận. Tôi biết dư nàng đang bị lặm nặng trong một mê hồn trận nan giải và nguy hiểm vô cùng, chứ không phải bệnh nhẹ như nàng thường hiểu. giá lại nàng vẫn cho việc nàng hành động như thế là hợp lý. Mà nói cho có trời làm chứng, sợ gì mà không uống rượu, há để cho khổ não cứ hành hạ hà à? Tại sao lại để chịu cho bệnh mất ngủ dày dò Tại sao lại để cho gương mặt sưng lên, khi có thuốc làm cho hết sưng, tuy rằng vẫn là cầm chừng giả tạo? Tôi lại tưởng, nó các thuốc ấy là độc dược, thì dị lương y đau cứng để cho nàng dùng. Nghĩ đến đó, rồi tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm để tắm cho mát. Khi tôi trở ra và đang lấy khăn lau mình mẩy thì nàng đã quăng tuốt cái chai không xuống sông và nói làm ơn xuống lấy một chai khác. Tôi đáp rằng không. Nàng điềm nhiên rằng nếu anh không đi thì tự em, em đi lấy. Tôi giận mà rằng không, anh không cho em đi đâu. Nàng lại nói mà em đi đây và cứ để ăn mặc như vậy mà xuống lầu đây. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, loang choạn, xiển niễn, bước đi gần té. Trên mình chỉ choàn một chiếc khăn choàn tắm hở hang và khi đi ngang mặt tôi lại còn lã lúa đi một đường khiêu vũ uống mông, ẹo đùi, nhã nhớt. Tôi dịu dọng khuyên nhũ. Trời nóng bức như thế này, tưởng em không nên dùng quá nhiều rượu, nhất là uống chớ bao nhiêu thuốc kia để rồi em sẽ sanh bệnh cho coi. Nàng khi nghe tôi nói làm vậy thì hai tay ôm tròn lấy cổ tôi, chiếc khăn tuột xuống, chân nàng cho tôi một đống nàng nũng niệu cho em xin uống thêm một giọt một hớp rượu nữa thôi em vẫn không ngủ được giả lại trời nóng bức hai ta có một tí rượu tí soda và nước đá uống để đàm đạo với nhau chẳng là hứng thú lắm phải không nói rồi nàng khoanh mình ôm tròn lấy tôi và tôi cũng siết dòng tay ôm chặt nàng và làm sao từ chối được nữa mình mẩy tôi nóng lên như cây đuốt hai đứa lết lại giường nằm xuống khít nhau mồ hôi ra ướt dầm Đêm đã xuống từ thỏa nào Một đêm dùng nhiệt đới nặng nề Như bị bao trùm trong hơi nước Và ấm khí Đi xuống lấy lên cho em Một chai rượu nữa đi Anh đã nói không là không Giờ ngay như vậy năng dục trối dậy Tỏ dấu giận dữ với lượm chiếc khăn Rồi tròn đại vào mình Mở cửa phòng ra Và bước ra hành lang Trong bụng tôi dám chắc Nàng không sợ gì mà làm đại như ý muốn Và sẽ làm chấn động khách sạn Sẽ kinh thiên động địa cho mặt coi Vì vậy tôi lật đật ngồi dậy Chạy theo và toan lôi nàng vào buồn Nàng giấy dụa miệng la bại hải Hai tay quào quấu đủ 10 móng tay Tôi lấy tay bụng miệng không cho la Ôm siết nàng thật chặt Ráng sức kéo nàng vào phòng Và đặt nàng nằm dài trên giường Nàng chống cự không lại Chịu thua nằm yên Nhưng khóc nỉ non nỉ nọt Lớn tiếng Tôi pha cà phê cho nàng uống Uống thật đậm Và bổn thân tôi cầm chén đưa đến tận môi Nàng nói láp giáp Chỉ cho tôi lục sót trong rương Lấy ra một thứ thuốc dỗ giấc Kiếm được rồi tôi đưa cho nàng Vậy lát sau tôi dịnh đỡ Dự dắt nàng từ giường vào phòng tắm Và để nàng đứng dưới vòi nước ấm Cho nước làm dịu bớt mình mẩy Đang nóng hực của nàng Càng tắm mát Càng thấy dốc ngọc mình ngà Bỗng tiều tụy, nhăn nheo Và sợm, thiểu não làm sao Tôi đưa nàng trở lại giường Lấy khăn lao thân thể thật khô Rồi ôm nàng dự dắt Đưa nàng ra câu lơn Đặt nàng ngồi trên chiếc ghế dài Nàng bắt đánh bù cạp Hai hầm răng rung lập cập Tôi dục chạy lấy đồ đắp ấm Nào ra giường, nào mền nỉ Nào khăn lông Và chọn thêm trên vai nàng chiếc áo cọc của tôi Nàng bớt lạnh và tiếp tục khóc ngon khóc ngọt Bây giờ không khóc vì ốm đau khổ sở, nhưng vẫn khóc vì... vì giống gì đố ai biết được. Em không hiểu gì sao, nàng thúc thích. Em không hiểu gì sao, chưa có ai đến bắt em cho rồi. Tại vì, tôi vội đáp, họ đông và nhiều người lắm phải không? Anh muốn nói họ đây là những kẻ nào toan cứu giúp em. Chính anh đây cũng một lòng như họ vậy, nhưng thiết tưởng phải chờ có một tôn giáo nào khác. Em có hiểu những gì anh muốn tỏ ra đây không? Em Sherry ơi xin anh đừng dùng giọng tối mò cao kỳ như vậy với em em đang lạnh lại đây mà tôi bèn ẩm nàng từ chiếc ghế ẩm đưa lên giường để y nàng trong mấy lớp chăn mền đã trùm tôi ôm nàng vào lòng để cho hơi ấm của tôi truyền qua nàng từ cửa cái nơi câu lơn vì mở rộng nên nằm trên giường mà chúng tôi thấy đủ hết những gì qua lại trên khúc sông Trường Giang và thỉnh thoảng vẫn thấy một chiếc tàu chạy qua Trôi nhẹ nhẹ như chứa đầy mộng lớn mộng con theo dòng nước trôi về vùng vô đình phương Nam có lẽ tôi nói có lẽ tôi muốn thương nàng nhưng tôi không đủ sức thương quả đã có nhiều người ở trong tình trạng anh vừa nói đó nhưng thật ra anh nào phải như mấy kẻ ấy em dám cam đoan mà trong thâm tâm của anh vẫn có một mối tình nồng nànng chân thật và đó là bản chất đúng đắn của anh em quả quyết như vậy và đó cũng là bản chất thiên tài của anh. Những ai đã biết anh đều tin như vậy, đó là một thiên tài trong cô đơn chờ đợi. Nàng vừa nói vừa nhỏ xa giọt lệ, nhưng nàng bỗng nín bặt, dục cười lên một tiếng cười nho nhỏ rất quen thuộc, và tiếp tục nói, em đây vốn là một đứa vô học thức, dốt nát, dạ luôn luôn em muốn tìm hiểu cuộc đời. Em lắng tay nghe, em hỏi thêm, và em ghi nhớ hết giao lòng những gì đã thâu thập được. Nhưng nỗi buồn tức của em là em không sao dung hòa được trọn để làm ra một hình ảnh chung những gì em trót hiểu. Này anh ơi, sao anh không lại nằm khích bên em đây? Nằm bây giờ đi và hãy nhắm mắt lại mà đánh một giấc ngon đi. Em hứa với anh em sẽ không cục cựa và toan trốn đi đâu hết. Thực ra tôi có lòng muốn thức để theo dõi nàng nhưng rốt lại tôi thiếp và ngủ từ chập từ hồi trong một giấc đầy ác mộng. Khi mê đi thì còn đỡ, nhưng khi tôi bừng mắt dậy thì vẫn thấy nàng hai mắt trao tráo nhìn trực lên trần nhà. Bốn đêm nửa mờ nửa tỏ, nàng vẫn ở trong cơn mất ngủ, cô đơn trằn trọc, trằn xa, lăn lộn ngủ không đặn. Trong khi tôi thì mắt nhắm hít, tăng tịch, giấc say, giấc tỉnh. Trời vừa bình minh, tôi giật mình hút quảng, mở mắt ra thấy một cảnh không xong đây rồi. Chăng mền tung ra, thân thể trần trùn, nàng đang nằm sắp úp mặt và hơi thở thì kho khe đứt nối tôi lật đật lật nàng nằm dây lưng và trở mặt lên tôi kêu giật dọc mà không có tiếng nàng trả lời và cũng không cục cửa trên bàn vẫn có một ống thuốc ngủ không còn một viên nào tôi đỡ sóc nàng lên lúc lắc nhưng nàng vẫn mắt nhắm hiếp và không cử động chân tay tôi ráng sức kéo nàng vô phòng tắm lấy chân đạp vào thùng mút nước Gác thân nàng lên bắp dế Và lật ngửa đầu nàng lên trên chậu rửa mặt Tôi cố thọc ngón tay vào miệng Nhưng nàng vẫn cắn khít hàm răng Tôi lấy tay bịt mũi Nàng há mồm rên nho nhỏ Tôi thọc được ba ngón dao họng Và nàng mửa giọt ra Nàng rên hì hì Và cố dùng dãy cho thoát tay tôi Nhưng tôi bám chặt và ghi nàng lại Và nàng đã ói ra sạch Nào rượu, nào thuốc uống Mửa thấu mật xanh Tôi lấy khăn lao mặt cho nàng Và ôm nàng ngang lưng Tôi đỡ nàng bắt nàng đi vòng vòng trong phòng. Nàng còn yếu lắm, không chống cự gì được. Và đi được vài vòng, tôi thấy thân thể nàng lần lần tỉnh lại, bước đi dững vàng chứng giặt hơn và dây lát, nàng đã bình phục. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, nhưng mắt vẫn lờ mờ thất thần. Và nàng không trả lời được câu nào. Tôi cho nàng uống thật nhiều nước, ép nàng trở vào phòng tắm, thọc cổ cho mửa nữa, rồi đưa nàng trở về phòng ép đi bách bộ qua qua lại lại trong phòng. Hơi thở nàng trở lại đều đều và tôi dìu nàng lại nằm trên giường. Đó, rồi tôi tuột xuống lầu, nhảy bốn bậc thang một lượt, đặt một tấm giấy 10 đô la trước mặt anh gác điện thoại mượn anh ta tìm cho tôi 2 hay 3 lít sữa tươi. Dũng quan tiếp xúc giới bậm ba trợn. Tim Bray Anh chàng gác telephone chỉ gật đầu ưng chịu, chạy ba chân bốn cẳng ra đường. Và trong phút chóc Xách về cho tôi một hũ sữa to tổ náy Nhờ vậy mà nàng khá lần Và bắt đầu ngồi dẫn được một mình Nàng mửa ra sữa một lần nữa Rồi cầm lại được mấy ly sữa tôi ép nàng uống Bỗng nàng đòi ngủ Nằm xuống ngáy Tôi thì thức canh trọn buổi sáng Vừa bắt tuần mạch Vừa lóng nghe Và dò dẫm về tim Nhưng nàng đã qua khỏi cân nguy rồi Đến sáng chiều thì nàng thức giấc, mở mắt thấy tôi ngồi nơi bên mình Nàng khóc nho nhỏ, chụp tay tôi mà hôn lấy hôn để Và nắm chặt tay tôi, vừa hôn vừa không buông ra Sự thật, nàng nói, em không cố tình tự giận đâu Nhưng em đã uống thuốc có hơi quá độ Đêm ấy, nàng đánh một giấc khá ngon mà chỉ cần uống hai liều Nàng nằm trên tay tôi, ăn giấc ngon lành Tôi vẫn vẫnrút da lòng mừng khắp khởi không một chút giận hờn hay phiền hà và chỉ một lòng lai láng tình thương không bờ bến không dám phi ngôn đã tha thứ từ bi andsân độ me trong mepra summecare thepaddon ekigalamon miss khi nạn thức trở lại cương mặt nàng xanh sao mỏi mệt Nàng lê gót giả dưỡi trong phòng bộ dáng người ốm rồi nàng bước vào phòng tắm ở trong ấy thật lâu cả mấy giờ đồng hồ khi nàng trở ra nàng dùng nước hoa nhiều thế nào mà trong phòng sực nức thơm tho hơi nước hoa hơi hương tiết ra trong mình nàng và thêm khí trời đang nồng khiến bao nhiêu hương ấy làm lãng bớt mùi cỏ hôi từ sông Mississippi dấy lên đến trời sụp tối hẳn chúng tôi mới dùng cơm chiều nàng dựa lưng trên chiếc ghế dài cũ rích ở câu lơn với cử chỉ hòa hoãn và chúng tôi vừa ăn vừa nín lặng vừa uống nước cam chai sao rốt với một giọng thật nhỏ vừa đủ nghe nàng thì thầm "Thật là em muốn chỉnh ở trong cái phòng đang tối ngột ngạt này cũng chẳng muốn bước ra khỏi cửa, chẳng cần thấy một ai và chả cần làm một việc gì nữa cả, nhưng em lại biết dư là em phải ra đi và đi khỏi chỗ này." Có phải vì lẽ ấy mà em phải tiều tụy khốn nạn như vậy chăng Em thèm khác sự yên tĩnh mà em cũng rất sợ sự yên lặng ấy Em vẫn ước ao có thật đông con Thì vẫn biết rằng đông con sẽ hại cho đường tương lai của em Lại nữa em biết như em không thể sanh con khi mà Đã bao lần rồi em đã nói đi nói lại việc ấy cùng anh Có phải anh thấy tôi, ủa em, làm bực bội anh nhiều lắm rồi chăng Tôi sắp già mà không tu chỉnh chút nào Xem đây này, da tay tôi đã trổ đồi mồi, dấn tích sự già nua rồi đó. Có cái gì tôi khiếp sợ hơn là cái già. Anh đã từng nói rằng đời người là tái diễn sự mâu thuẫn của bản thân. Nếu quả như vậy thì em đây mới chính là hiện thân của sự đó. Lại nữa, nay thời gian đã tới rồi. Từ lúc khởi sự, em đã chán biết là việc ấy không sao tránh khỏi. Cái sự lánh trốn như vậy nào có thể kéo dài mãi mãi một ngày kia là đến lượt em không tiếp tục ẩn trốn nữa đây. Rồi với một giọng từ từ, một giọng vừa đủ thoáng nghe, tha thiết. Buồn buồn, nửa oán nửa hơn, yêu đương ân ái, mà cũng trịch thượng ngang tàn. Nàng cho hay nàng phải điện thoại cho Fred. Và Fred chính là ông bầu gánh của nàng. 10 phút sau, nàng trở lại câu lơn, ngồi vào sát bên tôi, mặt ngó ra song cái mà rằng anh đã nghe rõ rồi chứ, cho bốn ngày. Anh đã hiểu rồi, thôi đừng nói chi nhiều, được mà, không sao, anh đã phải biết như vậy, vì linh cảm, dự cảm hay sanh nghi. Thấy được một nghĩa. Em đây cũng thế, cũng là lạ thật, làm sao anh biết trước được những gì phải đến cho em? Nhưng một phần lớn chính em đây, em vẫn biết chúng nó muốn gì, định và toan làm gì, Dầu trên mặt chúng vẫn tĩnh bơ không một thớ gần nhúc nhích em biết trước chúng nó sẽ thốt lời ra sao mặc dầu chúng cố giả mặt thật thà đạo đức em biết dư lúc nào chúng sắp nói dối và toàn lợi dụng em đồ láo khoét, tất cả kìa em xem kìa một chiếc giang thuyền một chiếc tàu đi sông đang đậu nơi bến vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ chiếc tàu nàng cũng vừa chồm tới trước nơi câu lơn mắt ngó qua dùng hạ lưu Có chiếc tàu mũi dây qua hướng hải cảng Memphis Đó là tàu nổi liền Ohio qua Nouvelle-Orléans Chạy 4 ngày thì tới bến Đó là một phương tiện vừa chậm nhưng cũng vừa sộp nhất Bản tẻn nhất của Mỹ quốc ta Tàu chạy bằng một bánh xe gỗ gắn nơi sao lái Tên chiếc tàu ấy là Delta Kun Đẹp da rộng rãi Đi Chúng ta hãy dọn hành lý ngay xuống tàu nội đêm nay. Dạ mai này tàu rời bến, chúng ta sẽ trực chỉ đi về Natche. Nơi này em muốn đáp máy bay bay về Hồ Ly Vọng hay nơi nào khác tùy em và dễ ợt. Anh nói và làm cho em khó tin quá. Khéo tán hư tán dượng. Làm gì xứ Mỹ này còn sót lại một xe dịch Mỹ mãn dường ấy? Xin em hãy náng lòng kiên nhẫn. Mỹ quốc ta không ngớt làm cho em lấy làm lạ không ngớt đây này. Phải... Hai chiếc taxi mới đủ chở, chúng tôi ngồi một xe và một xe chở đồ tế nhuyễn xuống tàu Delta Queen. Chúng tôi lại phải leo thang lung lay. Như răng bà già phải chui qua cửa nơi hông tàu, đi suốt từng dưới chen với các bành giải, các bộ hành quá gian da đen da trắng, nào trẻ con, già dở gà hỗn độn, căn phòng dành cho chúng tôi ở thuộc về tầng trên và có chiếc cửa lưới. Vì sợ mũi, rùi, cung trùng có cánh bay vào Phòng này dách đóng toàn cây cẩm lai Có phết sơn vẹt ni Trong chứa một bàn rửa mặt nhỏ Có sẵn một bình nước có quay sành xanh lơ Và mấy chiếc đèn dầu quả Một giỏ quang trên tàu đến đốt đèn cho sáng Nàng vui mừng vỗ tay khoái chí Luộc soạn trong ví nhỏ để lấy tiền biếu buộc bo Và nói với tôi rằng Anh làm việc này em cảm ơn và nhớ đời đời Dẫu chính giận 10 hờn cũng tha thứ Mà anh đã có từng đi tàu như vậy lần nào chưa? Có chứ. Có mà ở đâu? Ở xứ Công Châu Phi à? Dân đúng thế. Dường như anh mê xứ ấy lắm, mà có nhân tình nhân ngại bên ấy không? Cũng có như ai mới được. Nhưng hiện nay anh có hạnh phúc chăng? Hiền Khanh em ơi, trên đời có nhiều việc xảy ra vẫn đúng là thiên tùng nhân nguyện và ngoại sức tưởng tượng của con người như anh đây. Được gần em quả là toại kỳ sở nguyện, hạnh phúc hơn ai, em đừng hỏi câu đó thất công vô ích. Nói cách khác, anh hạnh phúc tràn trề, không muốn gì nữa, em bằng lòng chưa? Nói đến đây thì chiếc Dantaquin dục thổi coi in ỏi, thủy thủ rút neo mở dây đỏi treo chiếc cầu thang và chiếc bánh xe gỗ sao lái quạt mạnh, nước giận khu ốc dăng tung tué, nơi ống khói trò cháy bay lên sáng hơn đôm đóm. Bay ngang trên đầu hành khách, Và rơi mất vào lòng sông Mississippi Giữa lan can tàu nơi sau lái Chúng tôi đứng dùng bữa Uống rượu vang đỏ y nho Và nhâm nhi thức ăn gì Hình như là thịt bê con lạng mỏng Đi chung với anh Nàng nói qua xứ phi Ất em bằng lòng ngay Để ngủ trong mùng chơi cho biết Phải ở xứ đó người ta ngủ có màn treo che kính Cho khỏi bị mũi chích Phải vậy không Qua bên đó, em sẽ không phải mèo hay nhân tình mà lại vợ có hung thú của Hans. Anh chàng thiệt sĩ đang thí nghiệm cuộc đời là anh đây. Riêng em, nước nào cũng từng bay tới Nhật Bản, Đại Hàn, nhưng nào thấy gì? Ngoài quân phục, uniform, cửa kính dày, khách sạn, thang mái bằng nhôm, và phòng ngủ. Chừng dọn chỗ nào cũng y một kiểu, chán quá. Đến khuya lối canh ba, tàu đậu lại, thả neo xuống nước, sóng đánh bình bồng. Tư bề lặng lẽ, gió sông thổi tới, không khí nặng triểu, mùi cỏ mục, hiêu hát chen cửa lưới vào phòng. Nằm sát bên tôi, hai tay tôi ôm chặt. Nàng nhìn chung quanh, để tai nghe ngóng một hồi, rồi ngủ khò. Dây lát lấy chân tóc mền, ngủ trần thoát y. Tăng tảng sáng, tàu nhổ neo, quạt bánh xe. Chiếc cầu cũ khỉ rung chuyển và bắt đầu chạy lại. Nàng cậy tôi đến phòng bán rượu, mua một chai champagne ướp lạnh. Tôi ôm chai champagne trở về phòng. Và khi leo đến nức thang trên, tôi đứng lại nhìn sửng. Trong bóng tối căn phòng, có mấy làn ánh sáng mặt trời bụi bình minh chiếu lập lè, da trắng như trứng bóc, y phục trắng như bông bưởi. Không biết cái nào trắng hơn cái nào, đúng là dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Tây thi mất día, hàng Nga giật mình, Marilyn đẹp thật. Tôi giói đưa cho nàng một cốc đầy và hỏi. Khanh có biết Khanh sáng chói không? Nàng ngó tôi trân, chợt hiểu được, dục cười gian mà rằng. Ừ hỉ, nhưng không phải luôn luôn như vậy mãi đâu. Bây giờ em hiểu ý anh muốn diễn tả rồi. Cái trúc, xảo thuật ấy, khi thì tự nhiên em có, và nhiều khi lại nhờ tổ đại, tổ nhập. Lúc sắm tuần đóng phim em mới tươi tỉnh được vậy Nàng cầm nhón ly rượu, ngón cái ngón trỏ nâng cốc, Ba ngón búp măng nọ dựa vào chân ly Trong vừa xinh xắn khoang thai thế nào Giặc quả tay nàng dịu dàng khả ái Tày vũ nữ son trẻ cũng chưa dí bằng Chai rượu uống cạn Nàng cầm tay tôi đưa nhau về phòng tàu Nàng đã trải Đã từng ở biết bao phòng sang trọng Khách sạn đắt tiền Nhưng nàng chỉ biết qua mấy tấm gương soi Này nơi phòng nhỏ hẹp của chiếc tàu cũ kỹ này Mới lần thứ nhất Tôi để ý thấy nàng thiết tha Vừa nhìn vừa rờ rẫm mỗi món trưng dọn Nàng dây qua nhìn tôi Sống thu tình tứ Màu thiên thanh của cặp bích nhãn Càng chiếu hào quang Thiệt là muôn chung ngàn tứ năng dục thoát y trước mắt tôi Và lòng tôi khôn xiết bồi hồi Hạnh phúc như vậy lớn quá Biết có bền lâu Lòng tôi lai láng Mối yêu đương tràn ngập Chà chả Quả đào tay ướm Tiên nữ Hà phàm Đức bạc phận mỏng như mình Rủi đến một ngày nào biệt ly phân cách Biết có đủ can đảm chia tay nhau chăng Tôi ôm nàng, nhìn nhau âu yếm, một giây lâu nàng thở ra mà rằng cái chốn này mới thật đúng là một tổ uyên ương lý tưởng, yên tĩnh, tuy xấu xí mà thanh khiết, giống cảnh ngộ em đây. Em kính trọng mối tình này lắm. Sau đó, chúng tôi mua vé lên máy bay trở về và ngồi cách nhau chớ không ghế ngồi gần. Khi tàu bay đáp xuống Los Angeles, Tôi bước xuống trước và đứng chờ nàng đi qua sân và bước vào nhà ga. Nàng đi về Beverly Hills và tôi hẹn sẽ đánh điện cho nàng biết khách sạn tôi ở. Qua xế chiều bữa sau, có tiếng nàng gọi trong máy, nhưng dường như nàng mỏi mệt lắm vì tiếng nhỏ rí, hình như sợ có người rình rập nghe lén. Nàng báo tôi tìm một chiếc ô tô và hãy đợi nàng trong một giờ nữa, nơi góc nam gần khách phòng nàng ngủ. Trời đã thúi sắm khi nàng ở khách sạn bước ra, và chạy hối hả trên lề để leo lên xe. Chúng tôi lướt qua trên đường thông cù, ngọn bách cổ thụ lao sao như sóng bổ. Khi chạy đến bãi biển Santa Monica, nàng chỉ cho tôi một chỗ để đậu xe. Hai tôi ôm choàng lấy nhau, chân bước xuống bãi. Tắm chơi cho mát nè, nàng nói, nhưng đừng đi quá xa bãi ngang. Rồi cả hai lột bỏ áo quần, cùng lội xuống nước, nhưng giữ lời dặn, lội chỗ cạn cạn, không để nàng hụt chân, Rồi lội trở vào Đến chân đụng bãi cát Mình mẩy ướt đầm Chúng tôi bèn nằm trên cát Không nói một lời nào Một lát sau tôi mở lời Khi ở New York Buổi mình gặp nhau Nói đi này Phải em muốn tẩy hận phục thù gì chăng Nín một hồi khá lâu Rồi nàng trả lời Cũng đúng nhưng mà không đúng Không phải vì một lý do duy nhất ấy không đâu Một chập sau nàng lại hỏi Còn anh khi gặp nhau Anh có một mối hận nào phải trả chứ đúng như thế mà cũng không phải một lý lẽ duy nhất phải không em đã biết rồi mà không phải vì một lẽ đó thôi đâu em vẫn biết nhưng em phải hỏi chúng ta tình nồng nghĩa mặn với nhau quá anh đã xử sự rất tế nhị đối với em đây nhưng mà nay em phải xa rồi chăng phải nhưng chưa biết chừng không không có chưa biết chừng nào nữa đâu non acce de protect chúng tôi không nói nữa Thay cầm tay âu yếm, sóng đánh trên bãi rạc rào, rồi lượng sóng rút ra xa, không khác trái tim nhồi nhập. Lắm lúc, nàng khe khẽ nói, lắm lúc em mơ thấy thân thể bị vùi trong cát, chờ có người đến cứu, vì tự nơi em không sao thoát ra khỏi được. Nói đến đây rồi nín, gió biển thổi khô, lấy y phục mặc vào, lên xe, chạy về, về Los Angeles. Xe gần đến khách sạn. Tôi xuống xe, hai tôi ôm nhau hôn tự giả. Nàng lên xe lái về phòng, mặt tái mét. Đó là lần chót tôi gặp nàng. Dịch thoát trên máy, không giấy giáp, ngày 11 tháng 8, 1985. Estrelle de Caron de Jour et Mariline, par Hans-Jürgen-Lambourg, Hagri Lambour 1977 1979 S Robert Lapfen SA Paris 1980 Rue du Sion Document Paris Mars N 1605 21 tháng 2 1980